các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xin kính chào quý anh chị em thân mến của truyện Ngọc Lâm, thưa quý anh chị em. Những ả đàn bà mất lý tính con người, lên kế hoạch giết chồng để ngoại tình, dân gian ta vẫn thường gọi những người phụ nữ đó là ác phụ, những kẻ bất nhân táng tật lường tận. Cùng với chủ đề này, ngày hôm nay thì truyện Ngọc Lâm xin gửi tới quý anh chị em một dị truyện rất hay của tác giả Mạnh Ninh, dị truyện được mang tựa đề Ác nghiệp mụ vợ. Để không làm mất thời gian của quý anh chị em, ngay bây giờ Mời quý anh chị em cùng bước vào giây chuyện này ngay sau đây. Chuyện Ngọc Lâm, xin trật tự giới thiệu. Tổ cha nhà mày, con đi chết đâm, thằng cha chết chém. Cái đứa đen lổng xanh cạn, mặt sắt mo làng, rình rang rình rọc mà trộm gà của nhà bà nhá. Ngừng một hơi, mụ Bèn lấy sức tóc váy rồi gân cổ tiếp tục trửi mạt sát ầm ĩ cả làng, lúc vừa mới sớm tinh mơ. Con gà nhà bà, nó là gà vàng gà ngọc, sang nhà mày á, nó thành ác cầm, ác thú là cú, là báo, là cáo là hổ, nó vô cả nhà nhà mày. Trời ơi đất ơi là trời đất ơi, ông Thuần, ông Thuần đâu? Ông về mà xem cái quân khốn nạn, nó ăn cắp mất con gà với ổ trứng nhà mình rồi đây. Lão Sáu đang khoác vai của Lão Thuần, chân đầm đá chân chiều, loạng choạng ở trên con đường rơm. Cái làng này ai mà chả biết, hai lão ấy là bạn rượu. Từ dỗ chạp đám ma cưới hỏi, đầy tháng cho tới bốc mộ, chỉ cần đánh hơi thấy mùi rượu là hai lão đập mỏ tới. Giết rồi cái làng này gắn cho lão Sáu với cái danh Sáu ké, còn Lão Thuần thì ưu ái hơn, gọi là Thuần Sạp. Số là 10 năm trước, lão Thuần ăn trộm một cặp dư lồng ba cái đạo sắc phong ở ngôi đình làng. Lơ ngỡ như thế nào thì lại bị để phát hiện, lão bị quan trên bế đi tù mấy năm. Người ở trong cuộc biết lão là bá hộ mãu Đỗ Oan nhưng không có dám lên tiếng. Vào tù rồi lão lại xăm nguyên một con đại bàng ở trước ngực để lấy số, lấy má với người dân làng nên biệt danh là Thuần Xăm đã có từ thời đó. Lão Thuần chênh choáng bước tới, tay vùng loạn xạ mà cất cái giọng lè nhè toàn mùi men rượu. "Ê, cái rể. Cái rể mà mày, hử? Mày lại gạo toáng lên thế. À cái con mẹ hiểm kìa." Mụ Bền thì giơ tay đẩy lão mạnh, rồi lão Thuần ngã dúi dụi, lơ ngơ như thế nào mà va phải lão Sáu, vốn đã xoay ngắc cần câu, nên cả hai đổ kênh giữa cái đường làng phụ đầy rơm khô. Lão thuần thì ê e à hỏi lại mụ lại gầm lên. Ôi giời ơi, chồng ơi là chồng, con ơi là con. Ông đi chết đâm chết rúi ở đâu? Mà giờ mới vác cái mặt về chứ. Để quân mất dạy, nó ăn cướp con gà với cả ổ trứng rồi kìa. Nói đoạn, mụ rơi hai tay lên than trời. Con gà với ổ trứng mãi mới có được. Thế mà quân chết đâm chết chém, nó nẫn mất hết cả rồi. Ôi giời ơi, chồng ăn cái bánh, vợ đánh cái đùi. Hỏi xem là có thấy ngọt bùi hay không chứ? Lão Sáu lùm cồm bò dậy, rồi nhách mồm cười đều. Hế, <cười> thằng ăn trộm lại trộm một thằng ăn trộm. Ây thế, chẳng phải là hợp đạo lý còn gì. Mũ cứ gào lên, con gà nó có thả ổ trứng về hay không chứ? Ngọt bùi hay không? Cứ hỏi chúng nó thì biết. Mũ bền thì mất quả, đã xót quá nên đã gào lên. Ôi trời ơi, lão im mồm đi, quả đau con xót. Việc nhà tôi thì tôi cứ nói liên quan gì tới lão chứ. Các cụ đã bảo cười người hôm trước thì hôm sau người cười đấy hay sao? Lão cứ liệu hồn đấy. Đến cái khố mà chả còn đóng đâu. Tiếng lè nhè nát rượu của hai gã. Rồi tiếng chửi giống lên của người đàn bà. Mất gà. Rồi tiếng xì sầm bàn tán. Làm cho cả cái làng đông cát được một phen náo loạn lúc chiều tả. 15 năm trước. Lão Thuần cũng là một người đàn ông đàng hoàng, chăm chỉ, quanh năm cuộc sống chỉ gắn bó với con trâu, cách cày, vết bát nước chảy xanh, mấy bi thuốc láo và đám gà mốc xanh, mốc đỏ lầm lũi sống cho qua ngày đoạn tháng. Vợ lão làm bộ bền lấy nghề làm bánh đúc mà kiếm kế sinh nhai. Cuộc sống tuy cơ cực, nhưng chưa bao giờ vợ chồng gã xảy ra mâu thuẫn. Cuộc sống của vợ chồng lão ví như dâu tôm nấu với ruột bầu, chồng than vợ húp, gật đầu mà khen ngon. Ngày tháng cứ thế yên bình trôi. Chôn... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net